cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com chương 41. Hoa Đà tới thăm. Trương Lãng không ngờ Dương Dung tinh tế như thế liền vui vẻ cười nói. Đúng thế hôm nay ta cùng với Quách Gia bọn họ quyết định sẽ tiến đánh Viên Thuật. Văn Cơ chấn động tâm tình của nàng xuống thấp hai mắt vừa lóe sáng đã ảm đạm buồn bã mà nói. Phu quân đại nhân chàng sắp phải xuất chinh rồi sao? Nhìn bộ dạng quan tâm của Văn Cơ, Trương Lãng sinh lòng cảm khái. Hận không thể mang các nàng lên đường tuy nhiên Trương Lãng biết rõ trong quân tuyệt đối không thể mang theo gia quyến cho nên chỉ có thể an ủi. Văn cơ nàng yên tâm phu quân của nàng bách chiến bách thắng không gì ngăn được. Dương Dung cũng lên tiếng. Văn cơ muội yên tâm đi mệnh của phu quân đại nhân là dáng chính mệnh đánh không thể chết. Trương Lãng bỗng nhiên trừng mắt liếc nàng. Nàng nói gì? Dương Dung thề cái lưỡi ra cười hì hì nói. Không có gì. Lúc này Dương Dung mới dịu dàng nói. Lão công chàng ngày nào cũng phải đàm luận chuyện quân tình hẳn là nhàm chán chết rồi. Trương Lãng bỗng nhiên chuyển động linh cơ trong lòng chỉ mình hồ đồ hắn liền lên tiếng nói, "Dung Nhi ta muốn nàng làm một chuyện." Dương Dung nghe xong thì phương tâm vui mừng nói, "Chuyện gì?" Cũng khó trách Dương Dung trước kia ở thế kỷ 21 nàng rảnh rỗi là có nhiều chuyện đi chơi hiện tại bình thường ngoài nói chuyện với văn cơ đánh đàn thì không có chuyện gì để làm, trong lòng đang rất buồn chán. Trương Lãng càng nghĩ càng hứng thú rồi nói, Năng khiếu của nàng không phải là chữa bệnh sao hiện tại ở đây trình độ y học thấp nàng có thể phát huy. Dương Dung cũng hưng phấn nói, đúng thế nhưng bây giờ phải làm sao thiếp mở tiệm sao? Trương Lãng lắc đầu cười nói, không phải ta tụ tập tất cả các lan y trong quân có thời gian rảnh thì nàng tới chỉ điểm cho bọn họ y thuật của nàng rất lợi hại. Văn cơ cũng ngạc nhiên nói, Dung tỷ sẽ dạy y thuật sao? Dương Dung thấy trong mắt của Văn cơ hiện ra vẽ bội phục thì dịu dàng nói, được lão công thiếp mở viện y học mỗi ngày dạy bọn họ hành y thế nào trương lãng nghĩ tới thái sử tử tráng niên đã mất thì vội vàng lên tiếng ngày mai ngươi đi xem đám quách gia đề phòng vạn nhất dương dung hưng phấn gật nhẹ đầu trương lãng cùng nàng hàng huyên một hồi sau đó mới ra khỏi khuê phòng lúc này đêm đã khuya bầu trời lốn đốn sao ánh trăng như câu trải khắp đại địa mấy ngày kế tiếp trương lãng chuẩn bị chuyện tới dương châu đồng thời trương lãng cũng phái người đi tìm gia các gia kể quả thật không ngờ Dương Châu Viên Thuật vừa bổ nhiệm gia các huyền làm thái thú dự chương, bởi vì mẹ của gia các lượng là chương thị và cha của hắn đồng loạt qua đời cho nên đệ đệ của cha hắn gia các huyền nhận nuôi dưỡng ba anh em hắn. Trương Lãng cảm thấy đáng tiếc, đồng thời Trương Lãng cũng cùng với các đại tướng nói đến chuyện xem bệnh, để Dương Dung kiểm tra mọi người vừa kỳ dị vừa xấu hổ. Đối với y thuật của Dương Dung ngoại trừ Trương Lãng thì chỉ có điền phong được chứng kiến tất cả mọi người đều cho mình cường tráng không thể mắc bệnh liền chối từ. Nhưng Trương Lãng bắt buộc bọn họ mới xấu hổ đứng ngồi không yên để Dương Dung kiểm tra. Sau đó Trương Lãng lại bắt đầu tuyển chọn những lan y giỏi giang để cho Dương Dung dạy bọn họ học mới bắt đầu những đám đại phu này không chịu khinh thường Dương Dung là nữ tử. Tuy nhiên vài ngày sau bọn họ đã phát hiện ra rằng y thuật của Dương Dung thật sự qua minh, trong lòng dần thâm phục, mà Dương Dung cũng dần dần vang danh thần y. Bốn phía phàm người nào có bệnh nan y đều đi về phía từ châu, mong muốn có thể được nàng chữa khỏi. Một ngày kia ở Từ Châu Ngênh đón một vị y học gia kiệt xuất cuối thời Đông Hán Hoa Đà, vị thiên của y học này sau khi bái phỏng Dương Dung cùng với Dương Dung nghị luận y học thì Dương Dung giống như đang ở trong mộng, Hoa Đà tinh thông nội ngoại phụ nhi châm cứu tất cả các khoa, đặc biệt hắn là người sáng chế ma phí tán gây mê giải phẫu, đúng là thủy tổ của ngành ngoại khoa y học, Hoa Đà tinh thần quắc thước có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Lúc bàn luân y học với Dương Dung hai người giống như là gặp tri kỷ ngay cả hoa đà cũng kinh hãi vì sự uyên bác của nàng. Hai người cùng nghiên cứu thảo luận qua vài ngày hoa đà mới thỏa mãn mà đi. Tuy nhiên Dương Dung không biết ba ngày nay thảo luận hoa đà đã có một ham muốn khác. Về sau hắn cũng đã vượt qua nhiều nghi nan khi chữa bệnh. Trong nháy mắt mấy tháng, binh mã từ châu đã được điều chỉnh lương thực sung túc. Trương lãng quyết định xui nam thảo phạt viên thuật. Tin tức này truyền tới khiến cho chúng văn võ cũng cao hứng vô cùng. Cơ hội để bọn họ thi triển quyền cướp cuối cùng cũng đã tới. Năm sơ bình thứ tư, tức năm công nguyên 193 Từ Châu Mục Trương Lãng thống lĩnh 5 vạn bộ binh dùng thuộc cấp là Trương Lãng, Thái Sử Từ Điển Vi, Triệu Vân Tàn bá hơn 10 viên tướng mưu sĩ có quách gia Điền Phong trình dục từ thứ bắt đầu xuất binh tới Từ Châu, Từ Thịnh thì vận chuyển lương thực, Cao Thuận thì lãnh binh 3 vạn trấn thủ chư quận của Từ Châu, Giang Vũ mi Trúc mi Phương Trương Chiêu thì hỗ trợ, Tiền Phong Thái Sử tử lãnh binh 3.000 đi đầu. Đại quân trương lãng thì xuất binh tới Hu Dị, ngày xuất chinh chúng nữ bệnh viện chia tay, mỗi người đều trang chứa nước mắt. Trương lãng trong lòng quyết tâm nam nhân chí ở bốn phương, làm sao có thể lưu luyến hương ôn nhu, Dương Dung triệu vũ một trái một phải song song đi tới, hai người đều mặc ngân bạch tử giáp, đầu mang khổng tước linh lộ ra khí khái. Triệu vân lãnh ba nghìn trọng giáp kỵ binh xuất chinh, đây chính là vũ khí bí mật của trương lãng. Trương lãng nhổ trại mà đi, trong mấy ngày hành quân quân tiền phong đã đến bên trong Lâm Hoài. Đại tướng thủ hạ của viên thuật trấn thủ hưu dị là Trương Huân Sau khi biết được quân từ châu Xuôi Nam thì giận dữ cùng với chúng thuộc cấp thương nghị Hiện tại Trương Lãng tự lĩnh chức từ châu Mục Danh bất chính ngôn bất thuận ta muốn chúa công thảo phạt từ châu Không ngờ Trương Lãng lại xuất binh tới hưu dị Tiền phong thái sử từ đã tới cảnh nội thật là đáng chết Trương Huân tuổi tác từng 40 mặt hình vuông lông mày thô Lộ ra vẻ mãn phu Người này mới nhìn đã biết không đơn giản hai mắt long lanh hữu thần Thỉnh thoảng lại động. Có trí tuệ, hắn đang mặc một thân chiến giáp lộ ra khí phái phi phàm, thuộc cấp tuấn chính của hắn thì mắt như chuột có vẻ dâm tục, khiến cho người ta có cảm giác hắn là một gian nhân, chỉ thấy hắn âm hiểm cười hai tiếng mà nói, đây đúng là thời cơ tốt để tướng quân lập đại công, đánh bại quân Từ Châu tướng quân có thể thăng quan mấy cấp. Chương 42, Trương Huân cao ngạo. Trương Huân gật nhẹ đầu dùng thanh âm thô hào mà nói, tuy nhiên quân Từ Châu vừa đánh lui 30 vạn quân Tào Tháo không thể xem thường. Xem ra trương huân cũng sợ tàu bằng không cũng không nói như vậy, ánh mắt gian tà của tuân chính di chuyển không phục mà nói, tướng quân cần gì phải làm mạnh chí khí của người khác diệt uy phong của mình với võ nghệ của tướng quân không đầy ba hiệp sẽ trảm được trương lãng, ta sẽ kiệt lực giúp tướng quân hò reo trợ uy, tuân chính này xem ra không có gì tốt chỉ giỏi việc vỗ môn ngựa. Thuộc cấp Trần Lan nhìn cảnh tượng này vô cùng không vừa mắt trong lòng hắn đã sớm có ý kiến với Tuân Chính nhưng trở ngại hắn là em vợ của ái tướng Kỷ Linh của Viên Thuật cho nên mới nhường nhịn lúc này lạnh lùng nói. Trương Lãng dùng 6 vạn binh mã đánh bại 30 vạn đại quân của Tào Tháo mà chúa công dùng 10 vạn tinh binh đánh không lại Tàu cho thấy Trương Lãng không phải là người đơn giản. Trương Lãng tính tình ngay thẳng, nói thẳng mọi chuyện lôi bạc ở bên cạnh hắn có giao hảo tốt nhiễm tính tình của hắn cũng lạnh lùng nói. Thủ hạ của trương lãng là cao thuận điển vi có sức vạn phu khó đỡ trương liêu thái sử tử ở dưới thành tiểu bái cũng đánh ngang tay với hạ hầu huynh đệ. Nhớ ngày đó đại tướng kỷ linh của chúng ta cũng không chống nổi hạ hầu đông 50 chiêu cho thấy hai người này vũ dũng tới đâu. Lôi bạc này thể hình tương đương rắn chắc tứ chi cường tráng trên mặt còn có vết đau đôi mắt không lớn nhưng toát ra vẻ âm trầm. Tuân Chính cười nói quân Tào tháo lúc đó tuy 30 vạn nhưng hầu hết đều là hàng binh khăn vàng. Huấn luyện chưa lâu tâm tình bất ổn thu cũng là điều bình thường, mà cao thuận điển vi chỉ có cái dũng của kẻ thất phu cần gì phải sợ, 10 vạn tinh binh hưu dị chúng ta đã tôi luyện mỗi người đều dũng mãnh vô cùng, chỉ cần tướng quân xung phong xuất chiến dĩ nhiên có thể đánh bại binh mã từ châu, lôi bạc hừ nhẹ một tiếng mà cười lạnh, đã như vậy phiền tuân chính tướng quân xuất chiến bảo vệ sự bình an của hưu dị, khuôn mặt của tuân chính nở ra một nụ cười gian. Ta làm sao có thể so với lôi tướng quân ngươi võ nghệ mạnh hơn ta gấp 10 lần ta làm sao dám lòi cái xấu. Sắc mặt của Trương Huân trở nên âm trầm hắn cũng không phát biểu ý kiến. Tuy nhiên lâu rồi không có chiến sự hắn giống như hổ bị tù túng liền phiền não nói. Đừng cãi cọ nữa. Sau đó lông mày của hắn dương lên hét lớn một tiếng. Nhạc tự. Ngay lập tức từ trong hàng ngũ chúng tướng đi ra một nam tử trung niên vẽ mặt hung ác. Mặt mũi giữ tận toàn thân cao thấp đều mặc áo giáp mà trầm giọng nói. Có mặt tướng Trương Huân đối với thái độ của hắn vô cùng hài lòng mà hạ lệnh quát, mệnh cho ngươi lãnh binh một vạn, ra khỏi thành nên chiến quân từ châu, trận đầu chỉ có thể thắng chứ không thể bại, nếu như thất bại thì ngươi mang đầu tới đây, nhạc tự quát to, mặt tướng tiếp nhận, sau đó hắn điểm binh rời đi, thái sử tự lĩnh 3.000 quân tiên phong hạ trại Cách Dương thành 50 dặm, lúc này ở phía trước Linh trinh sát báo cáo có đại đội nhân mã tiên tới, tướng thủ thành Hu dị phái thuộc cấp nhạc tự lãnh binh một vạn ra khỏi thành xuất chiến. Thái sử Từ liền để cho binh sĩ chuẩn bị nghiền địch. Nhạc Tự mang một vạn binh lĩnh từ Dương Thành đi ra. Phó tướng Dương Bình liền hiến kế. Thái sử Từ của Từ Châu Cương Liệt có dũng vạn phu tướng quân giao thủ với hắn phải dùng kế. Thuộc hạ xin lĩnh một đám quân mai phục ở khu vực phía nam. Đợi tướng quân đấu với Thái sử Từ thì sẽ lấy pháo làm hiệu. Phục binh xuất hiện tướng quân dùng hồi mã thương nhất định sẽ đánh bại binh mã Từ Châu. Nhạc Tự vui mừng gật đầu. Cái này rất hay. Ngày sau đắc thắng ta sẽ kể công đầu của ngươi trước mặt tướng quân. Dương Bình tạ ơn lãnh binh mà đi Không lâu sau hai quân đã gặp nhau Nhạc tựu cầm đao xuất mã nhưng hung thần ác sát mắng to Tiểu nhi Thái Sử Từ Chủ của ta và trương lãng nước sông không phạm nước giếng, Người không ở từ châu lại dám xuất binh tới hưu dị Giấy lên chiến hóa Thái Sử Từ liền cho 3.000 binh sĩ kết trận tinh kỳ tung bay đằng đằng sát khí hắn Thì mặc một thân huyền giáp Chỉ vào Nhạc tựu mà cười to nói Người đến là ai dám hung hăng thế Ta nghe nói viên thuật sa dâm tứ muốn chiếm lĩnh vô độ dân chúng khổ cực nay từ châu chúng ta vì đại nghĩa mà xuôi tới dương châu để cứu vạn dân chúng trước nước sôi lửa bỏng ngươi là mệnh quan triều đình không tạo phúc cho dân chúng mà trợ trữ vi ngược phải tội gì đây nếu như ngươi ngoan ngoãn chịu hàng ta có thể nói tốt vài câu trước mặt đại nhân bằng không sẽ khiến ngươi chết không toàn thây nhạc tư giận giữ bình thường hắn cao ngạo tự nhân ở hô dị ngoại trừ trương huân thì không ai là địch phủ liền thúc ngựa lao ra nói ta chính là nhạc tự dưới cờ tướng quân trương huân ngươi chính là tiểu nhi thái sử từ Cầm cái mạng chó đến đây, thái sử từ cười lạnh một tiếng, hạng người vô danh hôm nay coi như ngươi không may đợi ta lấy đầu chó của ngươi tế cờ. Hắn hét lớn thúc hoàng tông mã phóng đi, hai bên quân sĩ hò hét trợ uy, hai bên giao chiến một hồi cánh tay của nhạc tựu đã chấn động, lòng bàn tay run rẩy thái sử từ thương tật như điện khí lực của nhạc tựu không theo kịp đại đao bị đập bay trong lòng hắn kinh hải, muốn đánh vài chục hiệp nữa sau đó trá bại mà về không ngờ hắn dốc toàn lực qua ba hiệp đã thật sự bại, mua mau lui lại. Nhạc Tự vừa chạy trốn đã hô to với đám binh sĩ, Thái Sử Từ làm sao có thể bỏ qua hắn dốc 3000 binh lính từ châu đuổi theo. Một đường truy đuổi tới chân núi Hoài Châu bỗng nhiên Thái Sử Từ gièm cương ngựa lại, con ngựa hí dài một tiếng, thương thép ở tay trái vung lên, ý bảo quân đội dừng lại. Dương Hoài Sơn địa thế phật phòng bất định phó tướng ở bên cạnh thấy Thái Sử Từ lo nghĩ thì tiến lên nói: "Núi này tên là Hoài Sơn địa thế khó đi, nếu như có phục quân thì chúng ta thật sự không ổn." Thái Sử Từ cười lạnh một phen, Hai mắt nhìn chầm chầm vào Hoài Sơn mà trầm tư vài giây sau đó hắn để một số binh sĩ về hồi báo cho Trương Lãng, để Trương Lãng phái binh tiếp ứng, lại để 3.000 binh sĩ dùng tốc độ cao nhất tiến lên. Phó tướng bên cạnh góp lời, tướng quân không thể ở phái Nam Hoài Sơn yên tĩnh vô cùng sợ có phục binh. Thái sử từ trầm giọng nói, quân ta đã là tiên phong thì phải mạnh mẽ lao tới, sau đó hắn liền mang quân đuổi theo. chương 43, Nhạc tự thất trận. Nhạc Tự thấy Thái Sử Từ mang binh đuổi theo thì biết là đã trúng kế của mình vui mừng quá đổi. Thái Sử Từ đuổi vài dặm đột nhiên ở phía nam Hoài Sơn truyền tới từng tiếng nổ phục binh lao ra, đồng thời Nhạc Tự lãnh binh đánh tới. Quân Dương Châu thấy mưu kế thành công sĩ khí đại chấn. Quân Từ Châu thấy phục binh thì kinh hải tuy nhiên bọn họ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh cho dù sợ cũng không loạn kết trận tử thủ. Có phó tướng kinh hải nói tướng quân không tốt quân ta đã trúng phục quân rồi. Sắc mặt của Thái Sử Từ lãnh Tuấn hắn trầm giọng nói. Quân ta ngày đêm khổ luyện tố chất không tệ huống chi chúa công mệnh cho chúng ta làm tiên phong anh dũng sông về trước nho nhỏ phục binh thì đáng gì. Đây là thời khắc dương uy của quân ta. Lúc này nhạc tự dùng binh mã hai bên sông tới liều chết. Thái sử từ liền vung tay khích lệ. Quân từ châu chúng ta chỉ có chết trận chứ không thể hàng địch. Chúa công ở phía sau đã lĩnh quân tới ai giết được địch sẽ có thưởng. Nói xong hắn là người đầu tiên nhảy vào trận địa. Quát to liên tục. Quân Từ Châu đang rối bời quân tâm thấy Thái Sử Từ Anh Dũng như thế thì được khích lệ lại nghe Thái Sử Từ nói phía sau có viện quân tới thì ai cũng sung phong liều chết. Hai phe chém giết trung trời 10 người quân Từ Châu kết thành một tiểu trận 10 tiểu trận kế thành một đại trận, hợp lực giết địch, quân Dương Châu cũng có chiến lực không tầm thường, tiền hậu giáp kích. Hai phe đại chiến cuối cùng quân Nhạc Tự có nhiều lính hơn chiếm được ưu thế, tuy nhiên tử vong của hai bên liên tiếp tăng cao, Thái Sử Từ Hổ gầm sinh gió đánh về phía Dương Bình. Tả hữu sung phong liều chết, áo choàng dính đầy máu, Dương Bình cảm thấy thực lực không đủ muốn quay người chạy trốn, tuy nhiên đã bị một mũi tên bắn rớt xuống lưng ngựa, lại đụng phải nhạc tựu hai bên giao chiến, nhạc tựu tâm hoảng ý loạn để cho binh lính bốn phía vây công, thái sử giết đỏ hai mắt vung thương tới, từng thanh âm thảm thiết vang lên, xông tới nhạc tựu, nhạc tựu tâm thần tê liệt, thái sử từ hét lớn một tiếng, thương thép xuyên qua ngực chết trận tại chỗ. Binh sĩ từ châu thấy chủ tướng khí thế dũng mảnh phi thường như thế thì quân tâm đại chấn sĩ khí tăng vọt, ra sức giết địch, trái lại binh mã dương châu thấy nhạc tựu đã chết thì tam quân không đầu, binh mã dần loạn, hỗn chiến ở bên trong, tàn bá ở phía sau lại lĩnh 3.000 kỵ binh tới tiếp ứng, quân dương châu đại bại mà lui về. Tin tức vừa truyền tới trung quân đại trướng chúng tướng đều khen thái sử từ dũng mãnh, điền phong thở dài gõ nhịp nói tử nghĩ dùng lực lượng một người đẩy lui một vạn đại quân của nhạc tự tướng quân được hỗ tướng này đúng là hạnh của từ châu hạnh của thiên hạ trương lãng cười ha hả mặt đầy vẻ đắc ý mình đi vào tam quốc ưu thế lớn nhất chính là biết được nhân tài hữu ích thiết thực nhớ lại ở trên sử sách ghi lại thái sử từ dũng mảnh thiện chiến đặc biệt tiễn thuật của hắn rất lợi hại hơn nữa đơn kỵ sông trận cũng gây gớm vô cùng lại nói thái sử từ sau khi đánh bại nhạc tự đã dựa vào hoài sơn hạ trại chờ đại động tiến lên đại binh tiếp cận từ châu Hưu dị tiến vào trạng thái lâm chiến. Trương Huân nghe thấy Dương Thành thất thủ thì cảm thấy không vui. Một vạn binh mã mà không địch lại 3.000 binh sĩ của Thái Sử Từ. Hơn nữa, sau một hồi chiến đấu đã bị chém xuống ngựa khiến trong lòng cảm thấy kính sợ, vừa cho người báo lại viên thuật, vừa chiêu tập đội binh chuẩn bị nghênh địch. Trương Lãng sau đó đuổi kịp đại quân, lập đồng bên ngoài Dương Thành. Hắn có lời khen ngợi sự anh dũng của Thái Sử Từ, đồng thời tổ chức tiệc rượu ăn mừng chiến thắng. Buổi tối, Trong căn lều lớn, dưới ánh trăng, trương lãng tụ tập các vị quân sư cùng một chỗ thương thảo đối sắc, trình dục vừa nhìn vào bản đồ vừa trầm tư nói, ba mặt của hưu dị là núi vây quanh, mặt còn lại là nước. Quân ta vốn không quen với thủy chiến, mà theo như bản đồ thì chỉ có dương thành là bằng phẳng. Quân ta lựa chọn con đường này mới nhanh như vậy áp vào hưu dị. Chỉ có điều quân ta số lượng không bằng viên quân, chiếu theo tình huống trước mắt thì không thể công thành. Còn nếu vây thành thì quân tấn công ít nhất phải gấp 3 lần quân thủ công. Nếu phải cưỡng ép tấn công thì đó không phải là một biện pháp không ngoan, từ thứ trải qua mấy ngày ở chung, nên cảm giác càng ngày càng có lòng tin, tiếp lời nói, không sai. Biện pháp tốt nhất chính là dụ đại binh của Trương Huân ra khỏi thành. Sau đó với chiến lực cường hãn của binh sĩ chúng ta mà tận lực diệt chi, Điền Phong hai mắt nhắm lại, gật đầu nói, Nguyên Trực nói rất đúng tấn công thẳng vào Hu dị quả thật là hạ sách. Cho dù là hạ được thành thì cũng là giết 1.700, mất nhiều hơn được, từ thứ nhìn vào bản đồ có chút cảm xúc nói, Hu dị chỉ cách thọ xuân có trăm dặm. Nếu như viện quân của chúng ta tại Hoài Nam chưa tới thì khi đó có muốn cầm chắc nơi này cũng khó đấy, Quách Gia cũng đồng ý nói, nguyên trực nói rất có lý. Hu dị và Quảng Lăng, Hoài An, Thọ Xuân, Mạc Lăng cách nhau có trăm dặm, địa thế trọng yếu. Nếu Trương Huân lãnh binh trấn thủ thì người này tất nhiên là có chút mưu lược. Bằng không thì làm sao gánh nổi trách nhiệm này. Trương lãng lắng nghe lời của những quân sư, muốn nhanh chóng chiếm được hưu dị thì đầu tiên là phải tranh thủ thời gian. Thứ hai là không được tấn công quá hấp tấp. Thứ ba là phải dụ dỗ bên kia rời khỏi thành. Xem ra là có chút khó khăn, viên thuật cứ cho rằng chiếm lấy hưu dị chỉ là tiện tay thôi, nhưng thực tế thì khó khăn hơn rất nhiều. Mọi người đều lâm vào trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên từ thứ giọng nói lại hứng khởi lên. Mọi người trong lúc nhất thời đều cảm thấy khó hiểu vì sao ông ta lại bật cười. Từ thứ khuôn mặt hưng phấn, tràn đầy ánh sáng màu đỏ, lớn tiếng nói, hôm nay tôi có kế sách này, mọi người đều cảm thấy vui mừng. Điền Phong hỏi thẳng, mưa kế gì, chương 44, Nguyên Trực. Từ thứ ưỡn ngực đi tới đi lui, cẩn thận suy tính lại một phen rồi cất cao giọng nói. Trương huân trận đầu tiên bị đánh bại mà nhục mất nhuệ khí. Trong những trận chiến sau tất nhiên là muốn chiến thắng để ủng hộ sĩ khí. Quân ta cứ dựa vào sự mong muốn của hắn mà làm bộ trá bại, khiến hắn trở nên kiêu ngạo. Phục lãnh binh kiêu chiến rồi lại trá bại, liên tiếp mấy lần như vậy thì đại binh đại tướng của hắn sẽ sinh lòng kiêu ngạo, ngang ngược, chủ quan. Khi đó quân ta làm bộ bị bất lợi, hoặc bên trong từ châu có tặc binh phản loạn, gấp muốn lui về. Trương Huân nếu có chút mưu lực tất sẽ phái binh truy đuổi, còn bản thân mình thì lĩnh đại quân bảo hộ. Nếu như không mưu thì bản thân hắn sẽ tự truy đuổi, tìm kiếm chiến công. Khi đó quân ta phục binh vừa ra, Trương Huân như cá trong chậu còn không phải dễ như trở bàn tay sao, Trương lãng nội tâm bừng tỉnh. Chủ ý của từ thức là muốn đối phương trở nên kiêu ngạo rồi đột nhiên dùng kế hồi mã thương, một hơi nuốt hơn 10 vạn đại quân của Trương Huân, mọi người ánh mắt cũng trở nên sáng ngời cảm thấy đây quả thật là một diệu kế. Điền Phong cảm thán nói, kế kêu binh của Nguyên Trực quả giống như của Trương Lương. Từ Thứ không ngớt nói lời kim tốn, Bỗng nhiên, ông ta lại có chút băng khoăn, nhưng không biết quân ta liên tục trá bại như thế, binh sĩ nhuệ khí có sụt giảm hay không, chiến tâm có sụt giảm hay không. Điền Phong miễn cười nói, Nguyên Trực quá lo lắng rồi. Dùng ánh mắt bình thường mà nhìn thì việc này hoàn toàn sẽ khiến cho binh sĩ u mê. Nhưng quân ta từ trước đến nay. Mỗi lần chiến thắng, đặc biệt là sau khi đánh lui quân Tào thì sĩ khí tăng vọt, nhưng từ đó lại xin kiêu, lúc này bại hơn mấy trận cũng không phải là chuyện xấu, có thể cho bọn họ ý thức được thắng không kiêu, bại không nản, Trình Dục lúc này mới tiếp lời, nếu như Trương Huân biết tính toán, không lãnh binh ra đây không phải là công giả tràn sao, từ thứ cười nói, Trình Tiên Sinh không nên lo lắng. Trương Huân chính là hạng người ham công, tất nhiên là sẽ đuổi theo, Trình Dục lúc này mới gật đầu cùng với mọi người thảo luận lại kế sách cho thật chi tiết, tỉ mỉ, rồi sau đó mới giải tán, Trương Lãng nắm tay Dương Dung đi dạo. Đã lâu rồi hắn khó mà có được phút dây nhàng rỗi, tâm trạng thả lỏng như thế này, thời điểm lúc này đang là cuối hạ đầu thu, không khí còn rất ẩm ức. Dương Dung cảm thấy một tia lạnh mát, chăm chú đi bên cạnh Trương Lãng, Đề phòng quân của viên thuật quay lại, Trương Lãng đặc biệt tăng số người phòng thủ. Lúc này, đại trại có phần im ắng. Chỉ có binh sĩ tuần tra ban đêm qua lại. Khi nhìn thấy Trương Lãng và Dương Dung thì liền đứng thẳng người tỏ ra cung kính. Xem ra, sau trận chiến ở Từ Châu, Trương Lãng đã được đám binh lính kính yêu. Ngẫu nhiên có tiếng ngựa hí đằng xa, sau đó không gian lại trở nên yên tĩnh như cũ. Ánh trăng có phần ảm đạm khiến khu trại không được sáng sủa. Ánh sáng vụt qua ở doanh trại có chút quỷ dị, lá cờ thì lung lay theo cơn gió. Trương Lãng và Dương Dung ngồi xuống một bãi cỏ trên sườn núi phía đông. Trương Lãng ôm lấy Dương Dung, lẳng lặng nhìn về phía dãy núi xa xa, Dương Dung ngã đầu vào vai Trương Lãng, thỏ thể nói, lão công, chàng đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Trương Lãng vỗ nhẹ vai Dương Dung, lòng đầy cảm xúc nói, ta đang suy nghĩ, chúng ta từ một không gian khác đến thế giới này, phải chăng đã làm lịch sử bước theo một chiều hướng khác? Thiên mã hành không cải biến nền văn hóa thế giới hai ngàn năm sau, Dương Dung không chút nghĩ ngợi dịu dàng nói, chàng muốn làm sao thì làm vậy, không ai có thể thay đổi được chàng thiếp nhất định sẽ ủng hộ chàng, nói xong lại nhìn trương lãng miễn cười, trương lãng thở dài, có chút không biết giải quyết như thế nào, ta rất thích những hào kiệt trong tam quốc. Nhưng lại không biết sau khi mình đến cái thế giới này thì lịch sử có vì ta mà thay đổi hay không? Ở tỵ Thủy quan vốn là tôn kiên giết chết hoa hùng, nhưng bây giờ lại đổi thành cao thuận. Văn cơ vốn gã cho vệ trọng, nhưng nửa đường lại bị ta cướp lấy, đào khiêm vốn đoạt từ châu từ tay lưu bị. Nhưng rốt cuộc người đoạt được lại là ta Quách gia, trình dục Chi lưu là những mưu sư của họ Tào Nhưng nay lại cam tâm tình nguyện cho ta sử dụng Chiếu theo những tình huống như vậy Ta muốn sản nghiệp của tôn sách, tôn quyền Giang đông lọc vào tay của mình cũng vẫn được Dương Dung cười duyên một tiếng Điềm nhiên nói Như vậy thật tốt Sau này chàng sẽ thống nhất thiên hạ Và phong cho thiếp làm hoàng hậu Trương Lãng cười khẽ Nhéo vào cái mũi xinh xắn của Dương Dung Đẹp mặt quá nhỉ Đến khi nàng được làm hoàng hậu thì chắc cũng bảy tám mươi tuổi rồi Hàm răng rụng sạch, tóc bạc trắng Cái bộ dạng như vậy thì làm sao mà làm mẫu nghi thiên hạ Dương Dung hừ nhẹ một tiếng, phản đối nói Nếu thiếp như vậy thì chàng không phải cũng trở thành gia gia rồi sao Mắt chàng mờ, tứ chi vô lực, làm sao mà quản được non sông? Trương lãng sững sờ rồi bật cười Không thể tưởng tượng được miệng lưỡi của Dương Dung lại sắc bén như vậy Không khỏi treo chọc, Dung nhi này Nàng có phải nuốt nước miếng của ta quá nhiều rồi hay không? Nói chuyện từ lúc nào tin quái như vậy, Dương Dung mặt đỏ lên, sẵn giọng nói, ai nuốt nước miếng của chàng chứ? Thật không biết xấu hổ, Trương Lãng trong lòng cảm thấy rất vui, càng ôm chặt Dương Dung vào lòng, mơ màng nói, thật không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào? Ta có thể từ trong quần hùng này tạo ra một thời đại mới, thống nhất Trung Quốc, Dương Dung sắc mặt tin tưởng, vững vàng nói, nhất định sẽ được. Trương lãng ngẩng đầu quan sát những vì sao, trong nội tâm lại dâng lên một cảm giác không biết giải quyết như thế nào. Cũng là đồng dạng xuất hiện dưới đời này, vì cái gì lại bỗng nhiên xuất hiện hai cuộc sống khác nhau như vậy, mà chính bản thân hắn đã dần dần thích cái cảm giác tư thế hào hùng mỗi lần chinh chiến xa trường. Mỗi khi nhớ lại chính mình tung hoành xa trường, liên tục chiến đấu, nội tâm hắn lại nhiệt huyết sôi trào, thật lâu vẫn không có cách nào ngưng lại. Đặc biệt là nhân vật siêu cấp trước kia chỉ xuất hiện trên nhưng hôm nay người nào cũng sờ sờ ngay trước mặt, lại trung thành với hắn, lại để cho hắn chỉ huy. Điều khiến hắn không thể tin được chính là, chính mình lại có quan hệ với một nữ nhân nổi tiếng thời Tam Quốc, rồi lại trở thành người đàn bà của riêng hắn. Cũng như có thêm ba bốn nàng hầu, có đôi khi ngẫm lại, sự việc giống như một giấc mơ, rất sợ sau khi mình tỉnh mộng lại trở về thế giới ban đầu. Chương 45, Luyện Vinh Sinh Chiến Dương Dung nhìn thấy Trương Lãng nhìn bầu trời như có chút thất thần thì không khỏi cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu quan sát bầu trời. Khi thấy nó chẳng có gì đặc biệt, thì lại lắc Trương Lãng nghi ngờ nói, lão công, chàng đang nhìn cái gì vậy? Trương Lãng thở dài một hơi, trong mắt lại hiện ra ánh hào quang khó lý giải, chậm rãi nói, Dung Nhi, nàng còn nhớ chúng ta như thế nào lại tới thế giới này không? Dương Dung thoáng nhớ tới mưa sao băng, trong lòng còn sợ hãi, lạnh rung nói, đương nhiên là nhớ. Lúc ấy thiếp còn tưởng mình chết chắc rồi Trương Lãng cũng đồng ý gật đầu nói Lúc ấy ta cũng cho là chúng ta sẽ xuống âm phủ làm phu thê rồi Không nghĩ tới Không nghĩ tới chàng lại tới thế giới này phong lưu khoái hoạt Hừ, bây giờ chàng muốn phong có phong Muốn vũ có vũ Muốn vợ có vợ Muốn thiếp có thiếp Dương Dung cái miệng nhỏ nhắn chua chát nói Trương Lãng nét mặt có chút xấu hổ Không biết nói cái gì cho phải Dương Dung trong mắt hiện lên một tia dí dỏm lại cong đôi môi nhỏ nhắn lên nói tiếp, "Được rồi, được rồi, đừng trước mặt Thiếp làm ra cái vẻ mặt cầu xin đó." Dù sao thì cũng bị chàng chiếm hết cả rồi. Trước Văn Cơ, sau Mi Hoàng, hiện tại lại tăng thêm Tú Nhi. Xem cô gái Triệu Vũ nhỏ nhắn kia cũng thập phần có ý tứ với chàng, thật không biết lúc nào lại cùng Thiếp tranh giành giường ngủ với chàng nữa." Trương Lãng hứa hẹn nói, "Không có đâu, nàng cứ yên tâm." Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong đầu lại lóe lên gương mặt của Đại Kiều, Tiểu Kiều, Chân Mật, Tôn Thượng Hương, Trúc Dung, Dương Dung tỏ ra không tin nói, được rồi, được rồi, lời chàng nói ai mà tin chứ. Không nói với chàng nữa, nói xong, cái miệng nhỏ nhắn lại ngáp một cái, hai người lúc này mới quay lại doanh trại nghỉ ngơi. Một đêm bình an vô sự trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, trống trận nổi lên bốn phía, sát thanh rung trời. Trương huân thống lĩnh đại quân đến khiêu chiến trương lãng, các tướng lĩnh lập tức khẩn cấp tổ chức nghị sự, trương lãng bữa sáng còn chưa kịp ăn, vội vàng chạy tới. Thấy chúng tướng đã xếp thành một hàng, tinh thần của người nào cũng phấn chấn, chờ đợi mình điểm tướng, vị tướng soái đẹp trai ngồi xuống, không nói lời nào, đảo con mắt qua lại trên người chúng tướng, bên ngoài tiếng trống vang trời. Nhưng bên trong trướng lại yên tĩnh đến nổi tiếng lá rụng cũng nghe thấy, một hồi lâu, rốt cuộc có người bước ra khỏi hàng nói. Chúa Công, Mạc Tướng xin nguyện chiến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Luyện Vinh thân cao tám thước, sắc mặt đỏ như quả táo, lông mày thô, râu quai nón, lúc này đang đứng chờ với vẻ mặt chờ mong. Mấy ngày nay, Luyện Vinh cùng Từ Thử ở với Trương Lãng nhưng vẫn chưa có cơ hội thể hiện mình. Từ Thứ là người thứ nhất được trọng dụng, thường xuyên có cơ hội cùng với thủ hạ của Trương Lãng bàn chuyện đại sự với nhau. Còn Y chỉ biết đau khổ chờ đợi cơ hội biểu hiện mình. Lúc này đại chiến, bởi vì tư lịch còn thấp, lại thấy trương lãng không có ý định điểm tướng thì liền đề cử mình, trương lãng cũng nheo hai mắt lại, nhìn luyện vinh, sau đó lắc đầu tỏ vẻ không được, nhưng luyện vinh lại nôn nóng, liên tục lên tiếng hỏi, chúa công vì sao lại lắc đầu? Phải chăng kỹ năng của luyện vinh yếu kém sợ làm hỏng danh tiếng của quân ta, trương lãng lại lắc đầu, không lên tiếng, luyện vinh thở hổn hển, sắc mặt nghiêm nghị, tức cao giọng nói, luyện vinh nguyện hạ quân lệnh. Câu tiếp còn chưa kịp nói ra thì trương lãng bỗng nhiên cười rộ lên, cắt ngang lời của y, quát lớn, được rồi, vân phi đã như vậy thì chuẩn cho ngươi xuất trận, luyện vinh vui sướng, thầm nghĩ thủ hạ của viên thuật đều là hạng người túi rượu, không có mấy người là đối thủ của mình, trương lãng bảo binh sĩ mang văn kiện đến cho mình, lúc này sắc mặt mới vui vẻ nói, vân phi đừng gấp, có thể nghe ta một lời, luyện vinh lập tức nghiêm túc trở lại, trầm giọng nói, mặt tướng xin nghe, trương lãng gật đầu, Lần này xuất chiến, không phải dùng vũ lực là có thể giải quyết được vấn đề, chúng tướng đều cảm thấy kỳ quái. Luyện Vinh sắc mặt khó hiểu hỏi, mặt tướng ngu ngốc, không biết ý tứ của chủ công, trương lãng nhìn Điền Phong, ý bảo y giải thích, Điền Phong cười bước ra khỏi hàng, trận chiến này chỉ cho phép bại, không cho phép thắng. Nếu như tướng quân chịu bại thì được công, nếu thắng thì chẳng những vô công mà còn phải chịu xử phạt, mọi người đều sửng sờ đồng thời lại minh bạch vì sao trương lãng vừa rồi lại biểu hiện như thế. Luyện Vinh cũng là người thông minh, thoáng một cái là hiểu ngay sự việc, nên có chút dở khóc dở cười. Muốn mình trá bại, việc này đúng thật là chưa có thử qua, trình dục nhìn thấy biểu hiện của Luyện Vinh có chút mơ hồ thì cười thầm trong bụng, lại mở miệng kích thích nói, Luyện tướng quân chẳng những muốn bại mà còn phải bại cho đẹp, không để cho người khác nhận ra là ngươi đang trá bại. Như thế thì mới có thể tính công, cái này ngược lại lại càng quá đáng. Đã bảo người ta phải bại, lại còn phải bại cho đẹp mắt. Đây không phải là ép người sao. Luyện Vinh lúc này muốn về nhà rồi. Xem ra súng bắn chim đầu đàn, thật sự là có chuyện như vậy, chúng tướng trong nội tâm nhẹ nhẹ thở dài, thầm nghĩ vừa rồi cũng may là mình không có vội vã thỉnh lệnh. Bằng không thì tiêu rồi, Luyện Vinh sắc mặt thập phần khó xử, lại không dám chối từ. Chỉ có điều có vẻ không thống khoái mà tiếp nhận mệnh lệnh, đứng trong hàng ngũ chúng binh. Luyện Vinh sắc mặt tỏ vẻ không vui. Cương mặt đỏ thẩm lại biến thành tái nhật. Ai biểu mình tham công tham biểu hiện làm chi? Cứ im lặng chờ lệnh, bằng không thì cũng không có cảm giác quốc ức như thế này. Nhưng trước khi xuất chiến, Trương Lãng đã an ủi y, nói trá bại chỉ là kế kiêu binh. Cho nên đừng để ở trong lòng, về sau còn có cơ hội thi triển chân tay thì lúc này mới có thể khiến Luyện Vinh thoải mái hơn một chút. Luyện Vinh lĩnh 3.000 binh mã rời khỏi doanh trại chính mình ngồi ngựa xông lên phía trước khi hai bên cách nhau ngàn bước luyện vinh ghì chặt chiến mã trường mâu vung lên chúng binh dừng lại y trên ngựa uy phong lẩm lẩm mắng to tiểu nhi trương huân còn không mau xuống ngựa đầu hàng gia gia sẽ cho ngươi chết được toàn thay trương huân đối với cái loại mắng ngoài trận chiến này kinh nghiệm rất nhiều nên hai mắt nhắm lại tay xoa xoa cầu tu cũng không tức giận nhiều chỉ quát lên ngươi là tướng địa phương nào sao trương lãng lại không đến Cương mặt đỏ thẩm của luyện vinh hiện lên một tia dẻo cợt, ánh mắt khinh thường, lông mày khẽ động quát to, chiến đấu với cái thứ chuột nhắc như ngươi, giết gà mà cũng dùng dao mổ trâu sao. Có sao chúa công nhà ta phải tự mình ra tay, chỉ một mình luyện vinh ta là được rồi. Còn không mau xuống ngựa nhận lấy cái chết, chương 46, tuần chính xuất chiến. Trương Huân giận dữ, cầu tu dựng đứng, hai mắt trừng lên như quả chung đồng, cũng không vì chuyện luyện vinh chửi mình mà sinh ra tức giận quá lớn. Y quay đầu nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, tiểu tử trương lãng quả thật là khinh người quá đáng, lại phái tôm khô tiểu tướng xuất chiến. Ai sẽ thay ta trảm hắn xuống ngựa, Trần Lan thấy thế vừa định tiếp lời xuất chiến thì đã thấy tuân chính dục ngựa lao ra, nguyên tuân chính gặp không phải là những danh tướng như Thái Sử Từ, Điền Vi. Y tưởng luyện vinh chỉ là hạng bạc nhược, dễ dàng nuốt trọn, thầm nghĩ chính mình thường ngày hay khoác lát trước mặt trương huân, nói mình lợi hại như thế nào. Sao không nhân tiện lần này chiến đấu với hạng người vô danh, thứ nhất là để một lần lộ ra uy phong của mình, thứ hai là cũng làm cho mọi người không dám coi thường mình, sẽ không mỗi ngày đều nói mình mượn danh tiếng kỷ linh để lên mặt, luyện vinh thấy từ trong đối phương lao ra một tên đầu trâu mặt ngựa, nét mặt dâm tục, cái áo giáp vừa nhìn như cứng rắn vừa nhìn như ẻo lả, chẳng ra làm sao thì không khỏi đánh tuệt một cái, cũng không để người này vào mắt, y thúc ngựa xuất trận, tay cầm trường mâu màu rắn lục, Kinh thường nói. Tưởng danh tướng phương nào, hãy xưng tên ra mau. Trường mâu của luyện vinh không giết vô danh chi quỷ, chiếc hầu của tuân chính trôi lên trôi xuống, trống lớn, ta chính là tuân chính, vốn gã muốn báo danh uy mãnh một chút, ít nhất là có thể ngăn chặn khí thế đối phương. Chỉ là trời sinh giọng nói ẻo lả vẻ hổ không thành lại thành chó. Khiến cho người ta cảm giác thập phần buồn cười, luyện vinh cười lạnh, hai chân đạp vào con ngựa, dùng sức kẹp lấy hông ngựa con ngựa hí dài một tiếng, bốn vó chạy như điên. Luyện Vinh quát to một tiếng, hai tay nắm chặt trường mâu rắn lục tiếng lên, Tuân Chính lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng. Chứng kiến đối phương khí thế như vậy, tay chân trở nên lạnh rung, nội tâm kinh hoàng, trước khi Lâm Chiến nội tâm e sợ ba phần, Luyện Vinh ánh mắt như có điện. Đối phương biểu hiện như thế nào làm sao mà nhìn không ra chứ? Y nhìn thấy con mắt của Tuân Chính có phần e sợ, Muốn rút lui thì chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay, tâm nhũ phải tuân theo, liền thúc con ngựa tốc độ chậm chậm tiến đến trước mặt tuân chính, tuân chính giống như tên đã lắp vào cung không bắn không được. Trước khi lâm chiến mà bỏ chạy thì về sau còn không phải làm trò cười cho người ta sao? Như thế nào còn ngẩn đầu lên làm người nữa chứ? Cuối cùng chỉ biết lấy hết sức lực, trường thương đâm thẳng đến phía trước, luyện vinh thấy trường thương của tuân chính đang lao tới thì muốn té xỉu. Luận về góc độ, lực lượng, khí thế thì so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng so với đại tướng thì còn cách xa vạn dặm. Sao có thể tham gia trận đánh chứ, nếu để cho gã làm một đội trưởng thì còn không tệ, nhưng đây là một thành viên chiến tướng thì kết quả làm người ta phải giật mình. Ngày hôm qua nghe thái sử tử phải một thương một tên sử dụng hai cái, thì hôm nay mình lại đụng phải một tên vô dụng như thế này, thủ hạ của viên thuật chẳng lẽ không có ai là chiến tướng sao? Kỳ thật thì cũng khó trách luyện vinh. Y võ nghệ khá cao. Ngày đó từ thứ bị bắt, toàn bộ đều nhờ y độc thân độc mã ra sức cứu giúp, mới khiến cho từ thứ thoát hiểm. Mà Tuân Chinh mượn quan hệ với Kỷ Linh mới leo lên được vị trí này. Xét thấy nguyên nhân như vậy, Trương Huân cũng chính là nhượng bộ ba phần. Đối với Tuân Chinh thì là đem hết toàn lực, nhưng trong mắt luyện vinh thì lại giống như vô lực, sơ hở chồng chất. Chính mình chỉ cần một chiêu là có thể hạ gục, chỉ là lần này nhiệm vụ bất đồng phải làm bộ như thương thuật của đối phương quá tinh diệu, thu hồi lại bảy phần công lực, trường mâu rắn lục vung lên một vòng, dùng cầu tự bảo vệ mình, tuân chính thấy đối phương tự cứu, cho rằng hắn sinh lòng e sợ thì liền vui mừng quá đổi, hú dài liên tục, trường thương chiêu này tiếp nối chiêu kia vung ra. Điều này khiến cho luyện vinh thiếu chút nữa là thổ huyết tức giận, đối thủ sơ hở trong chiêu thức rất nhiều nhưng mình thì lại không thể giết địch, còn làm bộ như bị gã ta bức bách Thật sự là nỗi khổ, Sự tức giận trong lòng không thể nào nói nên lời, không khỏi trống lên một tiếng, một tiếng trống này của Luyện Vinh nhưng thiếu chút nữa là hù chết Tuân Chinh, trung rảy mười mấy lần. Tuân chính tinh thần yếu ớt, hai tay vô lực, lại là hạng người đam mê tử sắc, làm sao mà có thể đánh trận xa trường tốt được chứ, nhìn đối phương lẫm lẫm như vậy, cho rằng đối phương sẽ phản kích, thì liền thúc dục ngựa bỏ chạy, Luyện Vinh thấy như vậy thì có chút trận mắt há hốc mồm, vừa bực vừa buồn cười. Y thấy mình còn chưa trả một chiêu nào thì đối phương đã chạy trối chết như vậy, thì làm sao về nhà phục mệnh đây? Khi tuân chính bỏ chạy được một đoạn thì dừng ngựa, thầm nghĩ vừa rồi mình giết đối phương, đối phương không có sức trở tay, chính là nỏ mạnh hết đà, thắng lợi ngay trước mắt sao có thể bỏ chạy như thế? Bỏ chạy như vậy thì mặt mũi còn đâu? Nghĩ thầm, Y lại quay ngựa lại đánh tới, thấy gã vừa thở phì phì, vừa vô lực huy động trường thương, luyện vinh tự nhận mình còn may mắn. Về sau dưới trướng trương lãng vẫn là tốt hơn, lại cố ý thêm mấy hiệp, trốt cuộc không nhịn được buồn nôn, dục ngựa quay trở lại, cuồng khiếu nói, tuân chính thằng này lợi hại quá, ta không phải là đối thủ của hắn. Mau bỏ chạy thôi, đại quân từ châu sửng sờ. Nhưng đại tướng đã bảo rút lui thì chính mình còn hung hăng tiến lên sao, nên người nào cũng quay đầu bỏ chạy, cái này ngược lại tốt. Tuân chính thấy mình đã đánh bại khiến đối phương phải bỏ trốn. Tuy luyện vinh bề ngoài nhìn rất mạnh mẽ, thô ráp nhưng lại chẳng có uy gì cả. Chính là đèn sáp dầu nhìn ngoài thì trông rất ngon nhưng lại không dùng được, trong nội tâm liền dương dương tự đắc, thét to, xông lên, dết hết tất cả, còn bản thân mình thì lại tuột xuống đất, ngồi thở phì phò, trương huân cũng không hiểu. Chỉ vì luyện vinh biểu diễn quá tốt nên y cũng không nhìn ra đầu mối. Chỉ là trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. Dũng tướng từ châu không... Như thế nào lại xuất hiện một con rùa như thế này, thấy đại quân của mình bắt đầu xông qua chết, trong nội tâm cảm thấy không ổn nên gấp gáp thu binh, Tuân Chinh cảm thấy không được thoải mái. Cơ hội tốt khó có được như vậy, chưa kịp tỏ ra uy phong thì lại bị gọi trở về, chương 47, luyện vinh bực bội. Sau khi thúc ngựa trở về, nhìn thấy Trương Huân, Tuân Chinh sắc mặt không vui nói, tướng quân vì sao phải thu binh. Quân ta đang chuẩn bị thừa thắng xông lên nhắm thẳng vào đại trướng của đối phương. Ngày chặt đầu chó trương lãng đã không còn xa, trương huân cảm thấy không ổn, nhưng cũng không thể nói nên lời, liền lắp đầu nói, trong này nhất định là có lừa dối, tuân chính hiếp đôi mắt lại, hừ thầm trong bụng. Y nghĩ trương huân chứng kiến mình đánh bại quân địch mà sinh lòng ghen ghét, sợ mình đoạt mất công lao. Cũng chỉ biết sinh lòng hờn dỗi. Ai biểu trương huân là chủ tướng làm chi? Trần Lan trừng mắt nói, Không thể tưởng tượng được từ châu lại có chi tướng thối nát như vậy. Ta vốn tưởng rằng trừ hưu dị ra thì không còn cái nào khác. Nhưng không nghĩ tới trong thiên địa này lại không thiếu cái lạ. Hôm nay ta xem như thế là đủ rồi, vết sẹo trên mặt lôi bạc trung lên, âm hiểm cười nói, binh tôm với tướng cua. Con rùa với hạt đậu. Thật sự là cực kỳ ngoạn mục, tuân chính đang nổi nóng, thì lại nghe hai người nói như vậy, không khỏi cả giận, Ngươi nói cái gì. Trương Huân tuy rằng nội tâm cảm thấy kỳ quái, nhưng việc tuân chính đánh thắng trận là sự thật nên không khỏi nhẹ giọng nói, đừng nhao nhao nữa. Thu binh trở về thành, lại nói luyện vinh trá bại mà về, nội tâm quốc tức đến trung quân phục mệnh, không đợi luyện vinh đến trướng đại quân, Trương Lãng đã cười to nên đón, mỉm cười khen, ngoạn mục. Thật sự là ngoạn mục. Hành động của Vân Phi thật sự là ngoạn mục vô cùng, hai bên giao đấu Trương Lãng cũng đều nhìn thấy. Luyện Vinh một thân vũ lực nhưng lại không được phát huy, lại còn học giống như tuân chính động tác chậm như rùa nhưng lại cố tỏ ra mình đã xuất lực toàn thân. Thật sự là làm khó y, Luyện Vinh căm giận bất bình, mặt mũi tràn đầy khí sắc, Ông quyền cuối người thật sâu giận dữ nói, tạ chúa công đã khích lệ, trương lãng ôm lấy bả vai to lớn của Luyện Vinh, lời nói thấm thiế, ta biết Vân Phi cảm thấy không thoải mái trong lòng. Nhưng kẻ làm tướng thì lúc này nên lấy tình thế làm trọng. Quân ta đã quyết định dùng kế kiêu binh, tất phải có người trá bại dụ địch. Ta biết ngươi võ nghệ cao cường, tuyệt không hề thua kém tuyên cao, cao thuận, còn có nhiều thời gian cho ngươi thi triển đại thân thủ. Không thể bởi vì hôm nay giận dữ mà mất đi tin tưởng đối với trương lãng ta, Luyện Vinh quay đầu đi chỗ khác, hổ thẹn nói, Luyện Vinh là một kẻ gia trâu, khi xuất chiến luôn thầm nghĩ sẽ lập nhiều chiến công, dương danh lập vạn. Nay lại phải trở thành một bại tướng nên cảm thấy rất xấu hổ. Chú công đã tin yêu mạc tướng, mạc tướng nguyện toàn tâm toàn ý làm việc cho chủ công, trương lãng khen ngợi gật đầu, vui vẻ nói, ngươi có ý nghĩ như vậy là tốt rồi. Chỉ cần ngươi biểu hiện phục tùng thì ta sẽ không bạc đải ngươi đâu. Kế tiếp vài ngày, từng người dưới trướng của trương lãng đều trá bại. Ban đầu là tàn bá, sau là hàng cử. Mọi người khi biết rõ là trá bại, đều co trục lại, không có người tình nguyện, khiến trương lãng đành phải điểm tướng. Có người thì đau khổ như mày, nhưng cũng có người mừng thầm trong lòng. Sau khi mấy người luân phiên nhau trá bại, mỗi người sắc mặt khó chịu, lắc đầu thở dài. Xem ra thì bọn họ cũng nếm phải sự khó xử như luyện vinh rồi, cùng bọn họ đối chiến không ngoại lệ vẫn là tuân chính. Mấy ngày nay y đều chiến thắng nên mặt mày rạng rỡ. Chỉ là y đắc ý không được quá lâu, ngày thứ ba, quân viên thuộc liên tục chiến thắng. Trương Huân cũng bắt đầu nhịn không được xu quân xung phong liều chết. Khi bắt đầu thì có chút cố kỵ. Mà Trương Lãng thì nhiều lần làm bộ địch không lại. Mỗi lần đụng là mỗi lần bại. Mỗi lần lui binh cả hơn 10 dặm, trên đường đánh tơi bời, tinh kỳ đầy đất. Trương Huân vốn sợ phục binh, không nghĩ tới trên đường lại sạch sẽ như vậy, trong nội tâm lại càng cảm thấy khó hiểu, với trí lực của Trương Huân dĩ nhiên là nghĩ không ra. Trước cứ để cho ngươi chiến thắng, rồi bỗng nhiên ra tay xử lý ngươi khiến ngươi không kịp đề phòng. Bất động thì thôi, kẻ động tất sẽ nhổ ngươi tận gốc, trọn đời thoát thân không được, đây chính là tín niệm đồng thời chuẩn tắc làm người của Trương Lãng. Ngày thứ tư, Trương Lãng trá bại không địch lại, lui binh Dương Thành, trấn giữ Hoài Sơn. Đồng thời nhận được tin tức từ khoái mã, viên thuật biết được lãnh binh của Trương Lãng sau khi đánh hô dị, trận đầu đã chiến thắng khiến cho ông ta giận dữ, đập nát nghiên mực, cùng với việc đào thương đào đồng kiếm chuyện, viên thuật nhịn không được mắng to. Trương lãng tiểu tử ngươi ở Từ Châu, ta đang muốn tấn công, lại không nghĩ đến ngươi lại liều lĩnh tiến công vào phần đất của ta. Ta tất nhiên là phải toàn lực diệt chi, chưa đầy 2 phút, liền hạ lệnh đại tướng Kỷ Linh lĩnh 5 vạn tinh binh, không phân biệt ngày đêm toàn lực trợ giúp hưu dị, nhất định phải ngăn trở từ quân tấn công mạnh, rồi lại phong cho Lý Phong làm thượng tướng, lĩnh 3 vạn tinh binh đến Tứ Châu, cắt đứt đường lui quân và tiếp tế của quân Từ Châu, hình thành tiền hậu giáp kích. Lại ra lệnh cho Trần Kỷ lĩnh 5.000 kỵ binh tiên phong, Gia Phong Kiều Nhi làm đại tướng, Lương Cương làm phó tướng, xuyên thẳng vách tường, đánh từ châu lập tức lên đường. Lệnh cho hàng dẫn lĩnh một vạn tinh binh, chia làm ba đường tiếp ứng. Con trai Đào Kim là đào ứng được thăng làm thái úy, tổng thanh tra ba con đường, không được xảy ra sai sót, bản thân ông ta tự lĩnh bang vạn đại quân Đan Dương, sau đó xuất phát khỏi hô dị, khiến con trai Tôn Kiên là tôn sách hiệp trợ, tiếp ứng ba đường chi binh. Tất cả các tướng lĩnh đều nhận lệnh lên đường, tinh binh Hoài Nam toàn bộ đã xuất động, binh mã phát ra cùng một lúc, ba đường đồng xuất, chen chúc khắp núi đồi. Viên Thuật giả tâm rất rõ, ông ta chẳng những muốn ăn một miếng Hạ Trương lãng chiếm Hu Dị, mà còn muốn phản công Từ Châu, lưu lại chỉ còn thứ sử Kim Thượng, lĩnh hai vạn nhược binh ở lại gác Thọ Xuân. Đến tận đây, Trương lãng biết rõ thời cơ chiếm lấy hưu Dị đã chín mùi, đại quân làm ra bộ dạng muốn lui về Từ Châu. Nhưng lại lén lút điều binh khiển tướng, chuẩn bị phục kích, tin tức truyền đến hưu dị, tuân chính mắt chuột sáng lên, sắc mặt dâm tục nhưng lại tự cho thông minh, trương lãng ở Từ Châu tất biết ta chủ binh ra ba đường đánh Từ Châu và viện binh cho hưu dị. Bọn chúng đang muốn lui lại. Đây chính là thời cơ tốt cho chúng ta tiêu diệt một lúc. Tướng quân không thể bỏ qua, chương 48, lương thảo làm trọng. Trần Lan đứng đối diện tuân chính lạnh lùng phản bác, binh lính Từ Châu hung hãn Chiến tướng Dũng Mảnh Mấy ngày nay liên tục chiến bại khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Trong đó tất nhiên là có lừa dối, bất luận là hòa thác, lôi bạc đều quan hệ rất mật thiết với Trần Lan, chỉ thấy sắc mặt âm trầm nói, không sai, trong đó tất nhiên là có lừa dối. Nhất định là muốn lừa gạt quân ta đuổi theo rồi cho phục binh tấn công. Tuân Chính mấy ngày nay phong quan vô hạn, Dũng Mảnh mười phần, mắt chuột nheo lại, khóe miệng cười gian nói. Đã như vậy thì tuân chính ta xin nguyện lãnh binh xuất chiến. Để cho Trần tướng quân và Lôi tướng quân ở lại thủ thành là được, Trương Huân nghĩ, đây cũng là cơ hội tốt. Nếu thật sự viên binh của Kỷ Linh đến đúng lúc, binh lính từ châu có muốn chạy thoát một tên cũng không được. Ngoài ra, nếu mình không đuổi theo thì thật là mất mặt, nên cho tuân chính lĩnh ba vạn quân đuổi theo. Dưới chân núi, bóng đêm buông xuống, nhưng trong doanh trại lại rất sáng. Tất cả binh mã đang được điều động. Trương lãng ngồi trong đại trướng. Chúng tướng xếp thành một hàng. Mọi người đều biết thành công chiếm lấy hưu dị hay không chính là trong giờ phút này. Nếu như thành công thì chẳng sợ đại quân tam lộ của viên thuật. Nếu như thất bại thì chỉ có hỏa tốc lui về từ châu, bằng không thì căng cơ dao động, mất nhiều hơn được. Điền Phong lo lắng nói, nay viên thuật ba đường xuất hiện. Binh mã hơn 20 vạn. Ta không lo lắng Trương Huân biết quân ta trá bại là thật hay giả. Mà chỉ lo lắng sau khi chiếm được hưu dị, quân ta có trụ lại nổi hay không. Từ thứ bởi vì dân lên thượng sách, cả người cảm giác tràn đầy tự tin. Trên mặt nở nụ cười nói, viên thuật tự lĩnh binh đến lâm chiến với quân ta, ở thành đều là những tướng quân dũng mãnh. Cho dù Trương Huân biết rõ quân ta trá bại thì cũng sợ viên thuật sẽ trách hắn thụ thành bất lợi, hoặc là tham công toàn lực mà đuổi theo. Khi đó phục binh của ta sẽ không buông tha, một lần hành động chiếm lấy hưu dị. Về phần chiếm như thế nào, phản công lại như thế nào thì đó mới là vấn đề. Quách gia thấy mọi người cứ lo lắng thì không khỏi khóe miệng hiện lên nụ cười, rất tự tin, bước ra khỏi hàng nói, chúng tiên sinh làm gì mà lo lắng như vậy. Các người biết viên thuật lần này là tùy tiện xuất kích. Thế nhưng đây là một tối kỵ trong binh gia, trình dục hai mắt nhìn chầm chầm vào quách gia, thấy y tự tin như vậy thì bỗng nhiên hiểu ra chút gì đó, không khỏi gật đầu liên tục, trương lãng sắc mặt trầm xuống, thần sắc lạnh lùng. Không để ý tới quách gia nói đến cái gì tối kỵ trong binh gia, mà chỉ là việc sau khi chiếm lấy hưu dị như thế nào, tay cầm lệnh bài, trầm giọng nói, Trương Liêu, có mặt tướng, nghe tiếng gọi của Trương Lãng, Trương Liêu hùng âm tiếp lời. Xem ra y cũng là cảm xúc tăng vọt, vung tay vung chân, Trương Lãng nghiêm mặt nói, hãy lãnh một vạn tinh binh cản phía sau. Nếu như quân địch đuổi theo, ngươi vừa chiến đấu vừa dụ chúng đến Hoài Sơn, ta sẽ có diệu kế giúp ngươi. Trương Liêu hét lớn một tiếng, mặt tướng tuân mệnh, sau đó liền tiếp bài điểm binh mà đi, Trương Lãng cầm lấy lệnh bài thứ hai, nói, Điển Vi, Triệu Vân, hai người đồng thời lên tiếng, có thuộc hạ, Điển Vi thanh âm tục tầng, mặt mũi tràn đầy niềm vui, miệng hét vô cùng lớn. Triệu Vân thanh âm vang dội, vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ có Trương Lãng mới nhìn ra được sự nóng bỏng trong ánh mắt của y, nhiệt huyết sôi trào, Trương Lãng nhìn qua hai vị ái tướng, nét mặt tươi cười nói. Các ngươi lãnh hai trách nhiệm trọng đại. Ta trước tiên muốn hỏi các ngươi có quyết tâm hoàn thành hay không? Cả hai đồng thời hét lên một tiếng, "Có!" Thanh âm thập phần hùng tráng, khiến khắp đại trướng đều ong ong như tiếng nổ. Trương Lãng bỗng nhiên đập bàn, một tay ném bài xuống đất, quát to, "Được, ta khiến hai ngươi lãnh hai vạn đại binh, phục ở con đường nhỏ Hoài Sơn." Hoài Sơn địa hình đồi núi chập trùng, rất phức tạp. Các người toàn bộ mang binh đi tới. Đợi quân địch đuổi theo thì các người liền xung phong ra, chặn đường phía sau, hai người đồng thời lại hét lớn một tiếng, thuộc hạ tu mệnh, Triệu Vân cầm lấy lệnh bài trên mặt đất, đang muốn cùng điển vi ửng ngực trời đi, Trương Lãng quá to, chậm đã, hai người đồng thời quay lại, có chút khó hiểu. Triệu Vân khuôn mặt tuấn tú, cất cao giọng nói, chúa công còn có gì phân phó, Trương Lãng biết trận chiến này quan hệ trọng đại, liền đứng dậy đi vào giữa hai người, ngữ khí ngân trọng, hai người các ngươi khi đuổi giết. Đằng sau xuất hiện viện quân thì sẽ xử trí như thế nào, Triệu Vân không hề bận tâm, trong giọng nói lộ ra sự tự tin, quân binh ta chia ra làm hai đường. Một đường truy kích quân, một đường ngăn trở viện quân. Chỉ cần quân ta giết chết quân địch phía trước, sau đó hợp binh lại một chỗ thì có thể giết chết viện quân, trương lãng nghe xong thì gật đầu, thở dài, không hổ danh tướng tài của Từ Châu. Được, nếu thật có chuyện này phát sinh, cứ chiến đấu như ngươi đã nói. Nhưng giả như viện quân rất đông thì phải làm như thế nào, Triệu Vân mày kiếm dựng lên, thanh âm hữu lực, mặt tướng sẽ dốc hết sức mình để tự chiến, kéo dài thời gian, trương lãng nghe xong, nhiệt huyết dâng lên, kích quyền quát to, được, ta chờ hai người chiến thắng trở về, hai người lại ầm ầm tiếp lời, trương lãng lo lắng không phải là không có lý. Cướp đường lui của truy binh, đương nhiên là có khả năng bị vây quanh. Lúc này đây, những gì mà Triệu Vân đã nói, hy vọng y có thể làm được mà chính bản thân mình phái triệu vân và điển vi cũng là có dụng ý điển vi hữu dũng vô mưu nếu như có thêm triệu vân trầm ổn can đảm cẩn trọng tuyệt đối là cánh tay sắt nhìn theo bóng dáng rời đi của hai người trương lãng quay đầu lại trầm giọng nói từ nghĩa ở đâu thái sử từ bước ra hai bước hai tay ôm quyền ánh mắt hiện lên sự vui mừng có mặt tướng trương lãng gật đầu bỗng nhiên kỳ quái hỏi từ nghĩa ta hỏi ngươi tam quân binh sĩ chuyện gì làm trọng Thái sử từ không chút nghĩ ngợi, lên tiếng nói, sĩ khí. Ảnh hưởng của sĩ khí mang tính quyết định. Ngày xưa sở bá vương phá búa chìm thuyền, tử chiến đến cùng đã kích thích được tín niệm của binh sĩ tử chiến. Tuy y chết rồi nhưng vẫn cứ như còn sống. Người nào cũng không để ý đến tánh mạnh, liều chết một trận, về sau chiến thắng, trương lãng mặc dù đối với chiến tranh cổ hành đại quân không phải hiểu biết quá nhiều. Nhưng cũng xem qua không ít. Đương nhiên biết rõ sĩ khí rất quan trọng, lại hỏi tiếp, sự tình gì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí, chương 1, vấn đề lương thảo. Thái sử từ lần này trầm tư ngẫm lại, nhân tố ảnh hưởng sĩ khí rất nhiều. Nhưng muốn nói ảnh hưởng nghiêm trọng, chính là trong quân thiếu lương thực, đột nhiên thái sử từ liền minh bạch ý tứ của trương lãng, ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, trương lãng nhẹ gật đầu, gương mặt lạnh lùng lại bỗng chốc tươi cười, không sai. Lần này viên thuộc cho Thượng tướng Lý Phong lãnh ba vạn đại quân đến Tứ Châu, đoạn lương đạo của ta, cướp tiếp tế của ta. Đây chính là con đường tính mạng của quân ta, cấp cho tử nghĩa một vạn quân mã, nhất định phải cùng với từ thịnh bảo vệ lương thảo, không được để mất để quân ta an tâm mà chiến đấu. Thái sử từ nghiêm túc nói, mặt tướng nhất định bảo vệ lương thảo không tổn hao gì. Nếu như mất một hạt thóc hạt gạo, nguyện chấp nhận quân phạt, trương lãng vỗ vai Thái sử tử, vui vẻ nói. Đi thôi, thái sử từ sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu rồi lúc này mới xoay người rời đi, trương lãng lại tiếp tục điểm tướng, đưa lưng về phía mọi người, quát to, hàng cử, yến minh, hai người đồng thời bước ra khỏi hàng, trên mặt đều hiện lên sắc thái vui mừng. Điều này nằm ngoài ý muốn của hai người mà cả những mưu sự của trương lãng cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ chỉ biết rằng hai người này là thủ lĩnh binh mã của trương lãng, nhưng lại không biết hai người này như thế nào lại huấn luyện được hắc ưng vệ. Trương Lãng lần đầu xuất động binh Mã Tư Gia. Đây chính là bộ đội đặc chủng thời cổ đại, có thể giải quyết tình huống thập phần khó khăn. Hai người một trái một phải, đứng như cây sắt, sắt mặt kiên nghị, không có một điểm biểu lộ nào. Xem ra phương pháp huấn luyện của thế kỷ 21 cũng có tác dụng hiệu quả. Trương Lãng hết sức hài lòng, gật đầu quát lớn, hai người lĩnh 500 hắc ưng vệ, phục tại Hoài Sơn. Nếu như gặp được viện quận của Trương Huân thì đừng giao chiến. Từ con đường nhỏ đến dưới thành hưu dị Các ngươi hãy dùng cách nào đó để đoạt được thành Nhớ kỹ nhiệm vụ các ngươi Chỉ cần các ngươi mở được cửa thành ra Sau đó phất cờ làm hiệu Ta có điều binh lên tiếp ứng các ngươi Hai người đồng thanh lên tiếng rời đi Trương lãng lại gọi tàn bá Luyện vinh lãnh ba ngàn binh Từ tiểu đạo đến dưới thành hưu dị Chờ tín hiệu để hành động đoạt thành Hắn đặc biệt dặn dò mọi hành động Phải nhất định coi chừng Không được để cho quân địch phát hiện sau đó lại an bài các loại quân khác, chờ trương huân xuất binh đến. đồng thời sợ trương huân ngộ phục, nên muốn thủ binh toàn lực để cứu viện, đồng thời phái một người một khoái mã đến báo tin cho từ châu, muốn cao thuận sớm chuẩn bị sẵn sàng, canh phòng nghiêm ngặt kiều nhi, lương cương cùng năm vạn binh mã tấn công từ châu. tốt nhất có thể khi mới tiến vào bên trong thì tiến hành phục kích các loại. đến lúc này, binh tướng điều chỉnh đã hoàn tất. trương lãng tự lĩnh một vạn đại quân giống trống khu chiên. Làm bộ như bắt đầu lui về từ châu, lại nói trương liêu lãnh một vạn tinh binh tại Dương Thành bảo hộ cho Trung quân trương lãng chậm rãi lui về phía sau. Nghe thấy trương huân phái tuân chính thống lĩnh ba vạn binh đuối giết đến thì khóe miệng không kìm nổi hiện lên nụ cười lạnh. Đúng là không biết sống chết ra sao, tối nay hẳn nên cho ngươi sống nốt ngày cuối cùng, hai bên đụng nhau cách Dương Thành mười dặm. Trương liêu cùng với tuân chính đã chiến đấu vài lần, làm bộ không địch lại mà rút đi. Tuân Chính lại ven váo tự đắc, lãnh binh đuổi giết đến. Chỉ trong chốc lát liền lui về Hoài Sơn Giác, Tuân Chính cũng không biết tính, chỉ biết toàn lực truy đuổi, cứ tự cho mình là chiến thần, không gì là không đánh được, Triệu Vân và Điển Vi truy đuổi phía sau ba vạn binh mã của Tuân Chính. Một tiếng pháo nổ. Hai bên Hoài Sơn là hai vạn phục binh từ châu, 4 phía xuất kích, một lần hành động sung phong liều chết. Lúc này Trương Liêu cũng lãnh binh quay lại giết. Quân của Tuân Chính bỗng nhiên bị tập kích, cao thấp một mảnh đại loạn, hai quân hỗn chiến, Trương Liêu chiến đấu với Tuân Chính, thấy sắc mặt của gã kinh hoàng, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chiếc mũ không biết mất lúc nào. Thanh trường thương cũng không còn thấy, xem ra thì gã muốn thúc ngựa chạy trốn, Trương Liêu cười lạnh hai tiếng, Tuân Chính, chạy đi đâu, dùng sức kẹp lấy chiến mã, chiếc kích hình trăng lưỡi liềm như lưu tinh xẹp qua, trên không trung vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp. Tuân Chính hát lên rồi ngã gục chết dưới ngựa. Thật đáng thương, Tuân Chính chết rồi mà cũng còn chưa biết rõ vừa rồi chính mình giết đối phương không có sức hoàn thủ, nhưng hiện tại như thế nào lại chính mình không thể chống trả, chết ngay tại trận, Trương Liêu lại lĩnh đại quân sung phong. Đại binh từ châu cả mấy ngày nay đều nghẹn một bụng hờn dỗi, nhiều lần đều phải trá bại, hoàn toàn khác với việc đánh quân Tàu mấy ngày trước. Lúc này thấy có cơ hội giết địch, mỗi người đều ra sức sung phong liều chết khiến bên kia không thể chống đỡ, tăng thêm Triệu Vân và Điển Vi hai vạn quân mã cướp đường lui. Viên quân ngăn cản không nổi, rất nhanh quân lính liền tan rã, Điển Vi chém dết hăng say, hai tay đầy máu. Triệu Vân ngân bạch chiến giáp nhuộm thành màu hồng. Trương Huân liền lãnh 5 vạn binh mã trợ giúp, vốn Trương Huân cảm thấy không an tâm. Trương lãng hữu dũng hữu mưu, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như thế. Hơn nữa, Không nói đến những mảnh tướng của Từ Châu như Thái Sử Từ, Triệu Vân, ngay cả hạng người vô năng cũng có thể chiến thắng, năng lực tuân chính như thế nào y đều biết rõ, nên càng cảm giác tuân chính sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù mình đối với cả cũng không có hảo cảm gì, nhưng lúc này sự tình quan hệ đến tính mạng sinh tử của ba vạn quân mã như thế nào cũng không thể hành động theo tình cảm được, vì vậy đã phái Trần Lan, lôi bạc lĩnh hơn một vạn binh sĩ trấn thủ hưu dị, còn mình thì mang binh đi trợ giúp. Vừa đi được nửa đường thì có tàn binh trốn về báo cho Trương Huân biết quân chủ lực từ châu đã tiền hậu giáp kích 3 vạn quân mã của Tuân Chính. Tuân Chính đã chết ngay tại trận, 3 vạn quân mã tử thương vô số, quân lính tan rã, Trương Huân quá sợ hãi, không thể tưởng tượng được Trương Lãng đã mưu tính đến như vậy, hoàn toàn không sợ tam lộ đại quân của viên thuật xuất hiện. Vốn y cho rằng Trương Lãng trá bại là giả, lui binh là thật, lại không muốn binh từ châu tại Hoài Sơn cùng mình cao thấp. Gấp ra lệnh quân sĩ của mình hành quân nhanh hơn, tàn quân của tuân chính khi không còn bao nhiêu thì chợt thấy quân đội từ châu đang chặn đường lui của mình hình như có loạn. Mỗi người trong nội tâm liền giấy lên một hy vọng sống sót. Một binh sĩ nhịn không được, hưng phấn nói lớn, viện quân chúng ta đã đến. Các huynh đệ phải cố gắng lên, dương châu binh sĩ mỗi người lại một lần nữa giữ vững tinh thần, ra sức chiến đấu, điển vi và triệu vân cảm giác không ổn, đồng thời dừng lại. Binh khí của mỗi người không ngừng nhỏ máu, hai đôi mắt hổ chăm chú nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự ngưng trọng. Vốn binh sĩ Tuân Chính đang bị làm thịt, khi vừa nghe có viện quân thì sức chiến đấu bắt đầu khôi phục lại. Quân Dương Châu vốn là anh dũng thiện chiến, tàn quân Tuân Chính liều chết chiến đấu một trận, trong thời gian ngắn là không có khả năng nuốt trọn đối phương. Mà viện quân trợ giúp lại do trương huân thống lĩnh thì việc này lại càng không dễ, lúc này... Một phó tướng của Triệu Vân hiện lên sự sợ hãi, cả kinh kêu lên, tướng quân, không tốt rồi. Quân ta bị vây đánh rồi. Trương huân thế đại, đầy khắp núi đồi đều là binh sĩ đối phương. Chi bằng chúng ta phá vòng vây thoát ra, còn có thể bảo vệ tính mạng. Triệu Vân đang lúc tâm trạng không tốt, lại nghe phó tướng nói như vậy thì gương mặt lại càng lạnh như băng, bỗng nhiên rút ra bội kiếm, hàng quan lế lên. Đầu của phó tướng kia rơi xuống đất. Triệu Vân ngồi trên ngựa, rất bi phẫn kêu lên: Chủ ta đối đãi ta ân trọng như núi. Lúc này là lúc cần phải làm chủ cho mình. Bây giờ, binh từ châu có còn nói lời nào nhục chí đầu hàng nữa thì trảm ngay lập tức. Trong tiếng chém giết trung trời, tiếng nói của Triệu Vân vẫn truyền đi rất xa, phiêu lãng trong bốn phía. Có thể thấy y trung khí mười phần khiến bọn binh lính bốn phía người nào cũng kinh hãi, điển vi nhướng đôi mắt to như chuông đồng, cầm trong tay lưỡi thiết kích vừa hưng phấn ngửi lấy mùi máu tươi nồng đậm, vừa hỏi Triệu Vân, Tử Long, hiện tại như thế nào cho phải, Triệu Vân tay rung ngân thương, quay đầu lại nhìn Điển Vi, khuôn mặt tuấn tú trầm trọng, vung tay hô to, kế của Chúa Công đã tính toán, tất có lương mưu. Chúng ta chia nhau ra tự chiến. Vân tự lĩnh quân cảng đường Trương Huân, còn Huynh thì có thể toàn lực vây giết tàn quân tuân chính, Điển Vi trời sinh tính trung hậu, thấy Triệu Vân mạo hiểm, Nhưng sự an toàn lại cho mình thì không khỏi thẳng người, tràn đầy sát khí cường liệt, hai mắt to như đèn lồng, áp vào binh lính của hắn đều bị dọa lùi ba phần, không thể, ta đến đón đầu Trương Huân. Tử Long đi giết tàn quân tuân chính, Triệu Vân Thanh âm trầm khí, sắc mặt kiên quyết, không có một tia do dự, quyết không cho Điển Vi nói thêm cái gì, quát to, không tranh giành nữa, mau đi đi, nói xong thì vung tay hét lớn, lĩnh một vạn quân mã, tức tốc lui về phía sau ngăn trở viện quân Trương Huân. Điển Vi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hai chân kẹp hông ngựa, vận kích như bay, vừa thống lĩnh một vạn binh sĩ ra sức bao vây tàn quân Tuân Chính, vừa như lệ quỷ đồng dạng hí lên, "Binh sĩ Từ Châu, giết hết bọn chúng cho ta." "Giết!" Binh sĩ Từ Châu như được khích lệ, cùng lớn tiếng kêu giết, khí thế cường lực bay lên. Chương 2: Công thành. Quân Triệu Vân bên này nên đón viện quân của Trương Huân. Binh mã như nước thủy triều, tiếng chém giết vang trời, đầy khắp núi đồi. Xung Phong liều chết mà đến. Triệu Vân một mình dẫn một vạn quân từ châu mặc dù đẫm màu nhưng vẫn chiến đấu hăng hái không lùi, nhưng dần dần vẫn ngăn cản không nổi. Binh lính từ châu trang bị hoàn hảo, huấn luyện nghiêm chỉnh, tinh thần ngẩng cao nhưng đối phương người đông thế mạnh, tình hình dằn co không ngớt khiến song phương thương vong hết sức trầm trọng. Hôm nay hy vọng quân đội của Trương Lãng và một vạn binh lính của Điển Vi có thể sớm một chút giết chết ba vạn nhân mã của Tuân Chính để cùng nhau đối phó với Trương Huân. Triệu Vân tung hoành chém dết trong đám quân. Ngân thương bạch mã nhuộn đầy màu đỏ của máu. Phạm là quân Trương Huân, khi nhìn thấy một nho tướng sông tới thì không khỏi chạy tứ tán. Trương Huân từ xa nhìn tới cũng lấy làm khiếp sợ, từ châu có thể có được hạng người vạn phu chi dũng như thế này thật làm cho người ta kinh sợ. Nhớ năm đó, dưới ngòi bút của thường sơn tử long, Triệu Vân đã trở nên gan góc phi thường. Năm 208, Tào Tháo mang quân chiếm lấy Kinh Châu. Lưu bị giao tranh với Tào Tháo ở Đương Dương, trảng bàn bị thua lớn, bị quân Tào đuổi theo đánh cho tan tác, bỏ lại vợ con, Triệu Vân trong đám loạn quân vào sanh ra tử, bẫy vào bẫy ra, xung phong liều chết, giết chết 50 tên tướng Tào. Cuối cùng một mình ông lấy A Đậu thoát ra. Mặc dù có chút thần bí hóa, nhưng sự anh dũng của hắn vẫn ghi đậm vào lòng người, chẳng qua nghĩ rằng với chiến lực của một mình Triệu Vân thì có thể phá vòng vây dễ dàng. Nhưng muốn thay đổi tràn khôn thì hết sức khó khăn. Trên núi Hoài Sơn, Yến Minh đứng nhìn cuộc chiến, có chút kích động, nói với hàng cử, tử long duy trì không được lâu đâu. Chúng ta nhanh chóng đến hư dị đi, hàng cử nét mặt có chút lo lắng, gật đầu. Hai người dẫn theo 500 binh sĩ, nhanh chóng và thần bí biến mất ở dưới chân núi Hoài Sơn. Hàng cử và Yến Minh thừa dịp ban đêm mà hành quân, nửa đường bỗng nhiên có một đại đội nhân mã vọt ra, giống như quân Trương Huân. Hai người trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Đối với bọn họ mà nói, binh mã hư dị càng dọn sạch thì mới thuận lợi chiếm lấy hư dị, thì ra là đổ phong do trương lãng phái đi. Người này cao lớn, mày rậm mắt to, ánh mắt chính trực. Đối mặt với viên quân xong rồi sau đó một mình một ngựa chạy thẳng đến hư dị. Sau khi đến dưới chân thành thì kêu to mở cửa, thủ thành thấy một người đầu tóc rối bù, quần áo có vết máu thì không hề nghi ngờ. Vừa lúc Trần Lan, Lôi Bạc bước đến thì Đỗ Phong làm bộ thất kinh, lớn tiếng nói rằng Tuân Chính đã chết trận, còn Trương Huân thì đang bị vây, Trần Lan và Lôi Bạc đã biết Tuân Chính chết trận, cộng thêm Đỗ Phong chứng thật thì trong lòng cảm thấy ảm đảm. Vừa nghe Trương Huân bị quân từ châu bổ vây tại Hoài Sơn thì bắt đầu sợ hãi, tiếp theo có chút do dự, cẩn thận đưa ra những chi tiết nghi vấn Đỗ Phong, Đỗ Phong không một chút kinh hoảng, trầm ổn tự nhiên, đối ứng lưu loát, đạo lý rõ ràng. Không có gì sơ hở nên hai người lại càng tin tưởng Vết sẹo trên mặt lôi bạc lay động Sắc mặt bất an nói với Trần Lan Tuân Chính đã chết Nếu như trương tướng quân có sơ hở gì Thì chúng ta khó mà cứ thoát Hãy toàn lực trợ giúp thôi Trần Lan vốn là người đầu óc ngu si Tứ chi phát triển Không có ý kiến gì Dẫn theo binh mã trợ giúp Chỉ chừa lại một số nhân mã ở lại phòng thủ hư dị Yến Minh và hàng cử tranh thủ thời gian Tận dụng bóng đêm Bởi vì 500 hắc ưng vệ đều mặc trang phục màu đen bó sát người, hành động nhẹ như mèo, chỉnh tề mà mau lẹ. Vì vậy mà binh lính Thủ Thành cũng không phát hiện được. Bọn họ rất nhanh tiến đến, cách thành hô dị cỡ ngàn bước thì dừng lại, Yến Minh cao mày, tự nhiên biết chuyện này trách nhiệm trọng yếu. 500 hắc ưng vệ lần đầu ứng dụng tham gia vào cuộc chiến đấu, trước kia cũng đã từng làm ra những chiến công anh dũng cho trương lãng. Nhưng sau khi bình định từ châu thì nhiệm vụ của bọn họ dần dần khác đi, không còn là vật lộn đỏ sức nữa mà là ứng dụng đến sự bí ẩn, có có tính nhiệm vụ khiêu chiến bên trong, trên thành dưới thành đều là một mảnh hắc ám, 1, 2, 3. Hàng cử thấp giọng từng bước đếm qua, không tính đang nghỉ ngơi bên trong, tổng cộng có 72 thủ binh, hàng cử trầm giọng nói, kể từ khi hàng cử đi theo trương lãng, ban đầu thì y không có thật sự thần phục như vậy. Chẳng qua là do điều ước tỷ võ không thể không tuân thủ. Bản thân y cũng là một người rất có chữ tính, cộng thêm hai muội muội của mình đã trở thành tiểu thiếp của Trương Lãng, nên không còn biện pháp nào nữa, nhưng kể từ khi cùng Trương Lãng đến từ châu, cùng nhau chiến tàu thì càng lúc càng thấy hắn lợi hại. Mình ở dưới tay Trương Lãng lại càng như cá gặp nước, vượt qua cuộc sống tưởng chừng như không thoải mái của mình trước kia. Hơn nữa, hắn đối với mình giống như tâm phúc, lại càng yêu cầu mình cùng với Yến Minh bí mật huấn luyện đội quân tư gia, khiến cho thực lực của mình càng tăng mạnh. Đặc biệt đối với hai muội tử của mình cũng là ân sủng có thêm, Yến Minh gật đầu, vung cánh tay tráng kiện, ý bảo mọi người chuẩn bị. Sau đó hạ giọng nói với hàng cử, ngươi hãy dẫn một nửa ưng vệ quân dùng cung nỏ cường lực bắn người trên thành, che chở cho ta dẫn một nửa ưng vệ quân còn lại leo lên thành. Sau khi lên đến nơi thì các người hỏa tốc đi lên trợ giúp, Hàng cử sắc mặt quyết đoán, tiện tay ra lệnh cho một nửa ưng vệ quân cởi cung tên cường lực từ trên lưng xuống. Bản thân mình cũng cầm lấy một tên. Cường nỏ này là do trương lãng đặc biệt chế tạo, dùng da trâu cộng thêm hai cái lò xo so lớn. Khi kéo phải cần dùng một ít khí lực, dĩ nhiên, đây đối với hắc ưng vệ mà nói thì chẳng khác nào một bữa ăn sáng. Mà hiệu quả sau khi cải tiến chính là vốn cung nỏ chỉ có thể bắn ra được 800 bước, nhưng bây giờ cơ hồ tăng gấp đôi. Hàng cử chuẩn bị, một tiếng quát nhẹ. 200 mũi tên bay lên, thủ binh trên thành kêu lên thảm thiết, té xuống 10 phần. Những thứ này vốn là một trong những phương pháp tập luyện của hắc ưng vệ. Cho nên khi sử dụng trở nên rất quen thuộc, cùng một thời gian bên trong, Yến Minh dẫn một nửa ưng vệ quân khác, thân thể như mèo, nhanh chóng mò tới con sông bảo vệ thành. Bên trong thành vang lên tiếng kêu thảm thiết của các binh sĩ, hồn phi phách tán, dường như vô cùng lo sợ, thét to. Quân từ châu đến công thành, thanh âm vang lên trong màn đêm yên tĩnh, hết sức chói tai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet. Com.